Phấn khích thét lên, chiếc Porsche màu đỏ lao vào dòng xe như tên rời cung. Trên dòng đường chen chúc xe cộ, mấy mấy chiếc siêu xe dường như vừa lao ra là đã tông vào nhau. Tướng thét trói tai mở màn cho cuộc đua. Đúng vậy, trong mắt đám người này cảnh tượng như thế chỉ càng khiến họ kích thích và hưng phấn hơn mà thôi. Thịch, a, Bạch Tuyết hét lớn, xe của tôi. Cô ta lập tức dẫm trần gà lao thẳng tới một chiếc Lamborghini màu trắng. thịt ầm a Bạch tuyết lúc này bỗng bất giác giảm tốc độ vì dường như đến bây giờ cô ta mới nhìn rõ cái gọi là cược lớn hoàn toàn là trò chơi liều mạng. Hơn nữa, trên đường đua không quen thuộc thế này lúc nào cũng có thể mất mạng. Quan trọng nhất là trên đường đua kiểu này trừ phi bạn là người chạy sau cùng. Nếu không... chắc chắn xe của bạn không thể nào toàn vẹn mà về đến đích bây giờ bạch tuyết hơi hối hận cô ta càng giảm tốc độ hơn nữa trần minh triết ngồi bên cạnh không nói gì trong lòng cũng phục cô em vợ này của mình lắm tuy ngày thường cô ta luôn gây rắc rối cho mình nhưng đối diện với tình huống như thế này mà không quá hoảng loạn hơn nữa còn có thể bình tĩnh lại một cách nhanh chóng ít nhất thì tố chất tâm lý vẫn còn tạm được nếu cô ta thật sự thích đua xe thì chỉ ít đã có một chút yếu thế về mặt tâm lý rồi. đến lúc bạch tuyết dừng trước bao che màu đỏ chói với cái đầu xe đã bị tông móp méo không thành hình trên vạch xuất phát, thì phía sau xe cô ta đã không còn bất kỳ chiếc xe nào nữa rồi. bảng thành tích hiển thị trên màn hình lớn không nằm ngoài sự liệu của trần minh chết. về cuối, chiếc vèo đầu cũng không phải là chiếc được gọi là hắc toàn phong kia mà là chiếc lamborghini màu trắng. vừa xuất phát đã đâm hỏng đầu xe Porsche kia. Phù phù, phù. Bây giờ, bạch tuyết thở phào ra một hơi, nằm bẹp lên vô lăng rồi chợt bật khóc thật to. Suốt cả quãng đường đua, áp lực đặt lên người cô ta quá lớn. Hơn nữa, chiếc xe này còn là xe mới, cô ta chưa lái được bao nhiêu mà đã bị người ta tông nát bấy thế này. Nhất thời, nhiều cảm xúc vỡ hòa khiến cô ta suýt chút nữa suy sụp. cô không sao chứ lúc này trần minh chết vốn định giơ tay vỗ lên bờ vai đang run rẩy của bạch tuyết để an ủi cô ta nhưng anh nhớ lại mình là anh rẻ của cô ta nên chậm rãi rút tay về rồi khẽ lên tiếng an ủi ai ngờ trần minh chết chỉ lên tiếng an ủi mà bạch tuyết đã nhào thẳng vào lòng anh rồi khóc lớn lại còn vừa khóc vừa tóm chặt lấy đuổi anh hu hu hu bạch tuyết cô trần minh chiết hoàn toàn đưa người nhìn bạch tuyết nằm trên người mình bất chấp tất cả khóc thế này trần minh chiết nuốt ngược tất cả những lời an ủi đang định nói vào trong à bạch tuyết này thế này không ô lắm đâu bấy giờ tiếng hoan hô bất chợt vang lên khắp hội trường mới khiến bạch tuyết trở về với thực tại cô ta vội vã ngồi dậy rồi lau hết nước mắt nước mũi lên người trần minh chiết cô anh im miệng Nếu anh dám nói chuyện này ra Thì tôi sẽ giết anh đấy Nói rồi Bạch Tuyết ngừng đầu Mở cửa xe đi ra ngoài Trần Minh Chết cạn lời Chuyện gì thế? Cô em vợ này của mình Thật vô lý quá đi mất Trần Minh Chết lập tức ngồi dậy Lấy mấy tờ giấy vệ sinh lau nước mũi trên áo mình Cũng chính lúc này Trần Minh Chết nhìn thấy một người đẹp Bước ra từ trong chiếc Ferrari Hắc toàn phong màu đen kia Cô ta tuyệt đối là một người đẹp xuất chúng. Tuy rằng, trong tim Trần Minh Chiết, Bạch Diệp Trì mãi mãi là người đẹp nhất, nhưng cô gái này đúng là cũng đẹp ngang ngửa với Bạch Diệp Trì. Cô ta mặc một bộ đồ đua xe chuyên nghiệp màu đen, đeo kính nửa gọng, mái tóc dài dưới ánh đèn sáng choang, trông cực kỳ tự nhiên mê hoặc. Trường đua bỗng chốc yên lặng, rồi sau đó là một xì xào Hết cách rồi. Ai mà ngờ được, người bước ra từ chiếc xe vô địch độc quyền của cậu chủ nhà họ đường ở Thục Xuyên, đường anh, lại là một người đẹp siêu cấp thế này đâu. Ngay lập tức, vô số người đều đang đoán giả đoán non thử xem cô gái xinh đẹp này rốt cuộc là ai. Trần Minh Chất ngồi trong xe nhìn cô gái xinh đẹp đứng trong vầng sáng này thì thầm lầm bầm. Không ngờ mới vài năm không gặp mà đã lớn vậy rồi à? Rồi sau đó thì anh nhanh chóng lau nước mũi trên áo mình. Hahaha, <cười> há Linh San, em nhường anh đấy à? Đường anh bước xuống từ trước Lamborghini trắng về đầu kia, trong đôi mắt gãi tràn ngập vẻ hèn mọn. Cô gái tên Linh San đẹp tuyệt trần này lại chỉ cười khẽ, rồi đi thẳng về phía trước Porsche màu đỏ về chót kia. Vì lúc xe bạch tuyết vừa về tới, trên màn hình đã chiếu hình ảnh trên xe về chót, thế nên tất cả các cậu ống cô chiều có mặt ở trường đua này đều đã nhìn thấy cảnh, Bạch Tuyết vừa dừng xe là ôm vô lăng bật khóc Đương nhiên rồi Họ cũng nhìn thấy rõ một một cảnh Cô ta nhào vào người Trần Minh Chết khóc nức nở Cùng với cảnh lau nước mắt nước mũi sau đó Cũng chính vì thế Nên lúc này Đường Anh cũng đi theo cô gái xinh đẹp này Đến chiếc xe bó tre màu đỏ của Bạch Tuyết Bạch Tuyết đứng bên trước bó tre Thấy vậy thì căng thẳng Cả cô gái kia và Đường Anh Đều khiến cô ta cảm thấy rất áp lực Đặc biệt là cô gái kia Thậm chí, Bạch Tuyết thừa nhận rằng cô gái kêu quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến người khác phải cam tâm chịu thua, đẹp đến mức khiến cô ta cảm thấy ganh tị. Tiểu Tuyết, lần đầu tiên tham gia mà có thể thuận lợi chạy hết đường đua là đã khá lắm rồi. Đúng rồi, còn một người nữa đâu. Lúc này, đường anh đứng lại trước xe, vẻ mặt khá hứng thú, nhìn một tên nhà quê không biết đang làm gì trong xe. gã biết bây giờ là cơ hội để mình thể hiện. Tuy gã đã nhắm trúng người đẹp bạch tuyết này từ lúc đoàn xe bắt đầu đua nhưng báu vật tuyệt sắc đứng bên cạnh gã mới là người đẹp vô song, là viên ngọc quý của nhà họ Đỗ Đỗ Linh San là một cô gái thần bí, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Tuy là gã không thể nào với tới, nhưng ít nhất thì thể hiện bản thân thật tốt trước người đẹp tuyệt thế này đã khiến gã thỏa mãn rồi. Này Trần Minh Chết Mau xuống xe Xuống mau Bây giờ Bạch Tuyết quay người gõ cửa sổ xe Sau đó nóng lòng gọi nhỏ Trần Minh Chết Đang ngồi lau áo trên ghế phụ Trần Minh Chết ừ một tiếng Rồi vừa lau nước mũi trên áo Vừa đẩy cửa xe bước xuống Vốn trước đó Trần Minh Chết đánh nhau với Long Thập Thì quần áo đã bẩn rồi Còn xé rách một mảnh áo vì tay bị thương Thế nên bây giờ vừa bước xuống xe Anh đã thu hút rất nhiều ánh nhìn vì hình tượng của anh trói mắt quá mà bộ dạng nhếch nhác cộng với bộ quần áo rách rẻ tiền của anh đứng bên cạnh cô gái xinh đẹp như đỗ linh san khiến người ta liên tưởng đến một kẻ ăn mày đúng chính xác là kẻ ăn mày cậu đường đây là bạn của tôi trần minh chết trần minh chết đây là cậu đường bấy giờ trần minh chết chỉ hơi gật đầu sau đó nhìn sang đỗ linh san cười khẽ thấy hơi chột dạ Giờ phút này Đỗ Linh Sán hơi nhíu mày Trái tim cố tỏ ra bình tĩnh Bỗng chốc gợn sóng Hơn nữa sao mặt cô ta trở nên kỳ lạ Khiến người ta khó hiểu Tiểu tuyết Sao bạn em không hiểu quy tắc gì cả thế Quần áo sọc sạch là không được vào trường đua xe của chúng tôi đâu Người đâu Đuổi hắn ra ngoài cho tôi Mèo chó nào cũng vào được đây à Đã bảo vệ các người Ai nấy đều làm gì hết cả thế Nghe thế thì mấy tên bảo vệ áo đen đứng cách đó không xa, vội song tới. Chuyện này, cậu Đường, cậu Đường, anh ta Bạch Tuyết còn định nói gì đó, nhưng Đường anh đã ngắt lời. "Tiểu Tuyết, lần này em có thể tham gia, đều nhờ thiệp mời của tôi đấy, lẽ nào em cũng muốn bị đuổi ra ngoài à?" Đường anh cố ý nói như vậy, dọa Bạch Tuyết sợ im phăng phắc. Có một số người cứ cắm đầu cắm cổ muốn bước vào thế giới không thuộc về mình. Bạch Tuyết chính là người như vậy, thế nên lúc này cô ta nhìn Trần Minh Chiết với vẻ hơi ai náy. Còn Trần Minh Chiết thì thấy không có gì quan trọng, cười rồi nói với Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, đi thôi, cô cũng đã đua xong rồi, nên về nhà thôi. Khuya rồi, mau về nhà. Trần Minh Chiết là một người anh rể cực kỳ có trách nhiệm, chỗ này không tốt lành gì. Trần Minh Chiết còn thầm nghĩ, trên đường về sẽ dạy cho Bạch Tuyết một bài học. Một cô gái như cô ta tới chỗ này vào buổi tối Nguy hiểm biết bao Tao nói này Thằng nhà quê Cô gái xinh đẹp này trời nói Mày là bạn của cô ta thôi Mà mày tưởng mày quan trọng lắm chắc Không nhìn thấy người đẹp vẫn còn muốn ở lại chơi à Không biết thằng gốc chui từ ổ chuột nào ra nữa Biến mau Đúng vậy đấy Cũng không xem ở đây là chỗ nào Tôi nói này cậu đường Lần này chỗ các anh kiểm tra tư cách không nghiêm ngặt nhé Loại người thế này mà cũng vào được à? Đúng vậy Trông cứ như thằng ăn mày Mau đuổi hắn ra đi Chúng tôi còn muốn tiếp tục xem đua xe nữa Đuổi ra đi Bất chợt nhiều người lên tiếng Còn đỗ linh san đứng ở đó Thì thu lại dáng vẻ khá hứng thú của mình Nhưng ánh mắt vẫn còn mang theo chút quyến rũ Lúc này Trần Minh Chết đang nghĩ cách Mau chóng lôi bạch tuyết ra khỏi nơi này Nếu bị cô gái quyến rũ này nhắm vào Thì mình phiền to rồi anh cũng bất lực, không ngờ lại gặp phải cô nhóc Đỗ Linh Sa này ở đây. Bạch Tuyết, đi. Trần Minh Chết hơi nghiêm giọng nói. Bạch Tuyết thấy Trần Minh Chết dám hung dữ với mình, thì thấy chút ai này kia cũng biến mất, chỉ thẳng vào Trần Minh Chết nói: muốn đi thì anh đi mình đi, tôi không cần anh lo. Trần Minh Chết thấy đau đầu với cô em vợ này, anh nắm tay cô ta lôi thẳng về xe. Muộn quá rồi. Chúng ta phải về nhà. Bạch tuyết lập tức dậy ra khỏi tay Trần Minh Chết rồi lùi lại một bước. Thằng nhóc, mày muốn giở thói ngang ngực ở trên địa bàn của đường anh tao à? Lúc nói chuyện, đường anh cá Bạch tuyết ra sau lưng mình. Thật ra lúc nãy khi nhìn thấy Bạch tuyết ôm Trần Minh Chết khóc nức nở thì gã đã thấy bực bội rồi. Cô em xinh đẹp Bạch tuyết này là gã đã nhìn chúng từ đầu. Gã đã xem cô ta là người phụ nữ của gã rồi. Bạch tuyết, Cô đừng bướng nữa. Trần Minh Chết nhìn bộ dạng nhớ nhác của Bạch Tuyết thì hơi bực bội nói. <cười> tôi không cần anh lo. Anh tưởng anh là ai chứ? Ha ha ha, thằng oắt, mày nghe thấy chưa? Tiểu Tuyết đã nói là không cần mày lo rồi. Giá mau đi, bọn tao sắp bắt đầu vòng đua tiếp theo rồi. Hay là mày cũng muốn tham gia? Đường anh nhìn Trần Minh Chết trước mặt với ánh mắt cực kỳ đắc ý. Cảm giác bực bội lúc nãy bây giờ đã tan biến cả rồi. thay vào đó là cảm giác sảng khoái khi trả đạp người khác. Ha ha ha, hay là mày đua với tao một vòng. Nếu mày thắng, thì tao sẽ để mày bình an rời đi. Nếu thua, thì tao đánh gãy hai chân mày, sau đó gọi xe cấp cứu tới khiêng mày đi. À, ha ha ha, mấy người đứng xung quanh đều bật cười ha <cười> ha. Cậu đường, thằng đờ này mà đòi lái xe á, không chừng còn không biết phanh xe nằm ở đâu nữa ấy chứ. Theo tôi thì cứ đánh gãy hai chân hắn Rồi vứt ra ngoài cho xong Khỏi phí thời gian của chúng ta Đúng vậy đấy Bây giờ Bạch Tuyết thấy Trần Minh Chết Bị nhiều người khinh thường xe biểu Thì trong lòng hơi xót Nhưng cô ta vẫn không nói gì ha <cười> sao vậy được Nếu làm vậy thật rồi để truyền ra ngoài Thì người ta nói đường anh tôi ức hiếp kẻ yếu Này, Tiểu Tuyết Cậu bạn này của em tên gì Trần Minh Chết Trong lòng Bạch Tuyết thấy hơi buồn này trần minh chết phải không tao cũng không ức hiếp mày đánh gãy chân thì hơi nghiêm trọng quá nói vậy dọa mày thôi hôm nay nẻ mặt tiểu tuyết tao cho mày hai lựa chọn hoặc là hôm nay mày đua một vòng với tao thắng rồi thì mày có thể hiên ngang rời đi tao còn cho mày một triệu nữa thua thì quỳ xuống dập đầu trước tao ba cái sau đó thì lăn ra khỏi đây đương nhiên mày còn có lựa chọn thứ ba là nhận thua luôn bây giờ Nói rồi, đường anh cười khinh nhìn Trần Minh Chết với sắc mặt hơi khó coi đứng trước mặt gã. Trong ánh mắt gã tràn ngập vẻ đắc ý. Dường như gã đã nhìn thấy được cảnh, Trần Minh Chết quỳ xuống dập đầu với gã rồi vậy. Cậu đường, Bạch Tuyết đứng sau lưng đường anh, thấy Trần Minh Chết đứng đó chơ vơ không ai giúp thì trong lòng lại thấy khó chịu. Tuy cô ta thấy trương mắt với Trần Minh Chết này lắm, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để trình anh. Nhưng trước mắt thì rõ ràng là đường anh này muốn chơi sỏi Trần Minh Chết mà tất cả những chuyện này đều do cô ta gây ra. Vốn dĩ cô ta đã đau đầu vì về nhà không biết giải thích với mẹ thế nào về chuyện đầu xe bó trẻ bị tông hỏng. Còn một triệu tệ tiền vốn làm ăn ban đầu của mẹ bây giờ chỉ còn lại 500.000 tệ không biết lấy gì để bù vào. Nếu bây giờ để Trần Minh Chết chết ở đây thì không những mẹ không tha cho cô ta mà đến cả chị gái chủ tịch cũng sẽ không tha cho cô ta tiểu tuyết em đang định cầu xin cho thằng đần này đấy à vô ích thôi vô dĩ hôm nay tâm trạng tôi khá vui nhưng tên trần minh chết này thật sự khiến tôi trướng mắt em nhìn bộ dạng bần hèn của hắn đi nếu không phải đang ở trước mặt mọi người thì tôi đã cho hắn ăn đấm rồi giọng đường anh không hề nhỏ chút nào bạch tuyết nuốt ngược những lời định nói lại vì lúc này cô ta đột nhiên cảm thấy Dường như mình đã phạm phải một sai lầm Không thể tha thứ được Sau đó Bạch Tuyết vội nhìn Trần Minh Chiết Nói Trần Minh Chiết Anh mau tỏ thái độ thành thật chút Xin lỗi cậu Đường đi Anh anh muốn chọc tôi tức chết à Bạch Tuyết nhìn Trần Minh Chiết đứng đó Với dáng vẻ chẳng quan tâm gì cả Mấy cậu ấm tới đây trời Nhìn thấy vậy cũng bực bội Chứ đừng nói kẻ dẫn đầu là Đường Anh đương nhiên gạ sẽ không dễ dàng tha cho trần minh chết <cười> xin lỗi cũng được thằng bắt quỳ xuống dập đầu thì tao sẽ cho mày cốt. ha ha ha đường anh vừa nói xong thì những kẻ đứng xung quanh hóng đờ mà cũng bắt đầu hò hét ha <cười> còn không mau quỳ xuống phải nắm bắt cơ hội cậu đường cho mày chứ Cái thức thời mới là trang tuấn kiện nha anh đoán xem thằng đờ này có quỳ xuống dập đầu không Còn phải đoán à? Anh tưởng cậu đường uổng công lan lội ở Thục Xuyên à? Hơn nữa anh cũng không xem thử đây là sân nhà của ai thằng nhóc này đắc tội với cậu đường thì đã định là phải ăn hành rồi Trần Minh Chết nghe những lời bàn luận này thì chỉ cười nhẹ anh chậm rãi nhìn Đỗ Linh san đang khá hứng thú đứng bên kia trong lòng nghĩ cô gái này vẫn thích xem trò cười của mình giống trước đây Trần Minh Chết anh xin lỗi cậu đường một tiếng đi Nhanh lên, xin lỗi xong thì mau về trước đi. Bạch Tuyết thấy có vẻ lúc này chuyện trở nên khá nghiêm trọng nên vội nói với Trần Minh Chiết. Tuy trước đây cô ta chưa từng qua lại gì với cậu chủ nhà họ đường ở Thục Xuyên này, nhưng cô ta đã từng nghe danh tiếng của cậu chủ này thông qua một nhóm bạn bè thích đua xe. Từ những người đó, cô ta cũng biết được đường anh không phải là dạng người tốt lành gì cho cam. Quan trọng hơn là nơi đây là sân nhà của người ta, còn cách rất xa trung tâm thành phố nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì đến cơ hội chạy trốn cũng không có thế nên bạch tuyết thấy cho dù trần minh chết giỏi đánh nhau có chút võ công nhưng đối diện với cậu chủ nhà họ đường ở thuộc xuyên này thì giỏi đánh đấm cũng vô ích thằng watt còn không quỳ xuống à còn đợi chờ gì nữa bây giờ trên mặt đường ảnh ngập tràn vẻ khinh miệt thậm chí gã còn đồi nhiên cảm thấy Trần Minh Chết này thật đáng thương Là một kẻ hèn mọn Chẳng có chút bối cảnh gì Kẻ như thế này có quỷ xuống dập đầu với mình Cũng không có cảm giác sảng khoái gì cả Thế nên gã cảm thấy hơi phiền chán Mày tự tin với kỹ thuật lái xe của mình vậy à Chắc chắn có thể thắng tao sao Trần Minh Chết đột nhiên cười Sau đó ngẩng đầu nhìn đường anh Người của nhà họ đường ở Thục Châu Anh đột nhiên cảm thấy Chuyện này khá thú vị rồi đây Hả? Mày vừa nói gì cơ? Ha ha ha! Này, thằng nhóc, đòi mày uống nước đấy à? Tao không thể thắng mày cơ à? Mẹ kiếp, mày có biết lái xe không mà dám nói chuyện với tao như vậy? Trần Minh Chết chậm rãi gật đầu. Biết chút ít, cũng nhiều năm không đua rồi, nhưng muốn thắng đứa gà mờ như mày thì dễ như trở bàn tay. Trần Minh Chết không hề nể mặt đường anh. Anh vốn chỉ muốn đưa Bạch Tuyết về, không muốn rêu rao bản thân làm gì Dù sao thì đám cầu ấm cô chiều này tuy rằng trông ai nấy đều ngơ ngơ ngác ngác nhưng thật ra đại đa số bọn họ đến đây không chỉ để chơi bọn họ bỏ ra nhiều tiền đến đây đua xe thật ra là để xã giao đến để trải đường cho sự nghiệp của gia tộc Trần Minh Chết vốn không muốn tính toán gì nhưng hình như bây giờ anh khó mà thoát thân được mắt đường anh ngập tràn về bực tức đường anh không ngờ có một ngày cây mình xem là thằng đần lại nói mình là gà mờ Đường anh cực kỳ tự tin vào tay lái của mình gì cơ Thằng Watt Không phải mày đần thật rồi đấy chứ Đúng vậy Mày cũng không xem cậu đường đứng trước mặt mày là ai Thật là loại người nào cũng có mà Thằng nhà quê ngáo ngơ này Mà cũng dám nói cậu đường là gà mờ à Đúng vậy Cậu đường Mau đuổi thằng cô hắn đi Nếu là tôi Thì tôi đã đập hắn rồi Thằng đần không biết trời cao đất dày này Chui ở đâu ra vậy trời ha ha ha. Cậu đường, đúng chứ Nếu mày không dám thì nhận thua đi quỳ xuống dập đầu thì coi như bỏ qua chuyện này Trần Minh Chết không hề để tâm Tới những lời bàn tán xung quanh Mà chỉ cười thờ ơ nhìn đường anh Gã suýt bị anh chọc tức nổ phổi Thằng nhãi Mẹ kiếp Mày đúng là không biết trời cao đất dài thật Vốn dĩ thằng hề như mày không có tư cách Để đua xe với tao Nhưng hôm nay mày đã muốn chết Thì tao cho mày cơ hội Nhưng tao muốn cược thêm Nếu hôm nay mày thua, thì mẹ kiếp, tao lấy luôn cái mạng chó của mày. Tức chết đi được, đường anh là ai cơ chứ? Gã là cậu chủ của nhà họ đường ở Thục Xuyên đấy. Tuy đường anh không phải là người quá được coi trọng trong nhà họ đường, nhưng gã vẫn là người có thể hồ mưa gọi gió ở đất Thục Xuyên này. Từ đầu, gã đã không xem loại người như Trần Minh Chiết ra gì, nhưng điều khiến gã không ngờ là con kiến hôi như Trần Minh Chiết lại dám nói chuyện với gã bằng thái độ này. Con nói đường anh gã là gà mờ cơ đấy. Nếu mày thua thì sao? Đối diện với đường anh đang tức giận phừng phừng thì Trần Minh Chết thở ưa hỏi lại còn vừa hỏi vừa sắn tay áo. Ha ha ha! Bất chợt, những người có mặt ở trường đua như phản ứng lại. Đám người này thường xuyên đua xe với đường anh. Bọn họ biết rõ thực lực của gã thế nào. Bây giờ bọn họ đều đang nhìn Trần Minh Chết ăn mặc bình thường đường đó. Ai nấy đều ôm bụng cười. Này, người anh em, mày ngầu lòi thế Còn dám hỏi cậu Đường thua Thì sẽ thế nào cơ đấy Mày có biết, cậu Đường giữa bao nhiêu kỷ lục không hả Đúng vậy Cậu Đường luôn là quán quân đường đua núi Lạc Hà đấy Hơn nữa, cậu Đường và Hắc Toàn Phong Luôn là quán quân Ở các giải đua cấp tỉnh Còn luôn nằm trong top đầu trong giải đua xe đường núi Toàn Quốc Thằng Ất, mày là ai thế Ôi chao, có người muốn chết Thật hiếm thấy đấy Vốn chỉ cần quỳ xuống xin lỗi là xong chuyện rồi Bây giờ thì hay rồi Cứ cứng đầu Bỏ thêm cái mạng vào nữa Mà chút nữa chúng ta có thể chiêm ngưỡng Màn thể hiện cá nhân của cậu đường Cũng tuyệt lắm Bạch tuyết cô cũng thật là Dẫn người thế nào đến vậy hả Không phải người trong giới thì đừng có dẫn tới chứ Loạn cả lên Nhưng cũng không sao Chút nữa thì chỉ còn là một cái xác thôi Chỉ là phải phiền cậu đường Phải đích thân chạy một vòng rồi Bạch Tuyết nghe vậy thì mặt mũi tái mét Nếu hôm nay vì cô ta Mà Trần Minh Chết bị đám người cậu đường này giết chết Thì cô ta thật sự không dám về nhà Bạch Tuyết vội bước nhanh tới trước mặt Trần Minh Chết Anh muốn chết à? Trần Minh Chết Anh mau xin lỗi cậu đường đi Biết chưa hả? Anh còn không mau quỷ xuống xin lỗi Anh có biết Bây giờ Bạch Tuyết đang lo muốn chết Nhưng Trần Minh Chết vẫn thả nhiên nhìn Bạch Tuyết Rồi nhìn đường anh Về mặt âm trầm đứng đằng kia Nếu mày thua, tao cũng không cần mạng mày làm gì. quỳ xuống dập đầu là được. Nói xong, Trần Minh Chết xoay người mở cửa trước bó tre đỏ kia trước ánh nhìn kỳ lạ của vô số người. Mày muốn chết? Đôi mắt đường anh tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Lúc mọi người còn chưa kịp nói gì thì người đẹp đỗ linh san luôn nhìn Trần Minh Chết bằng ánh mắt khá hứng thú kia đi sang phía ghế phụ, mở cửa xe ra rồi ngồi vào trong trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Em ngồi ghế phụ của anh nhé. Kinh hãi, kỳ quặc, khó tin. Linh San, em... Em đang làm gì thế? Đường anh sừng sốt. Tôi thấy anh đẹp trai này không tệ, thế nên muốn xem thử, suốt cuộc anh ấy có thể đánh bại anh được không? Sao thế đường anh? Không phải anh không dám đua đấy chứ? Đỗ Linh San nhìn đường anh đứng như trời trồng ở kia thì hơi hứng thú hỏi. Anh không dám. Linh San. thằng nhãi này lúc này trần minh chết dẫm trần gà không cho đường anh vội nói thêm gì sau đó anh vượt qua mấy chục chiếc siêu xe dừng ngay vạch xuất phát vù vù vù lúc này một chuỗi tiếng rồ ga vang lên cực kỳ chói tai tình huống hiện giờ là gì đây người ở đó đều không kịp phản ứng phải biết rằng đội linh san vừa mới bước xuống từ chiếc hác toàn phòng của đường anh trong mắt mọi người Cô gái xinh đẹp này chính là bạn gái mới của Đường Anh Hơn nữa Còn là cô bạn gái khiến mọi người Tại hiện trường chấn động Nhưng lúc này Mấy cậu ấm cổ chiều lại thấy Đỗ Linh San Ngồi vào trong ghế phủ của chiếc bó tre mờ đỏ Đã bị tông trông hơi thảm Họ giơ tay rụi mắt Không ai hiểu tình huống này là sao Cậu đường <cười> Dám giả ngầu tan gái trước mặt tao à Mẹ kiếp Xem ông mày có giết chết thằng nhà quê như mày không Trong lúc nói, đường anh hờ lạnh đi nhanh về phía trước hắc toàn phòng của mình Giờ đây không ai dám nói lời nào vì người ở đây cũng đã nhìn ra được là trong cuộc chạm trán vừa rồi đường anh đã thua hoàn toàn Nhưng trong lòng họ cũng biết đường anh là người nào Cái người do Bạch Tuyết dẫn tới xem như tiêu rồi Dù không bị cậu đường giết chết trên đường đua thì cũng sẽ bị mất mạng theo vụ cá cược Dù sao thì trong mắt của những người này Khi Trần Minh chết không ngừng dẫm lên chân gà, thì anh đã là người chết. Bạch Tuyết đứng tại chỗ, nhìn trước khắc toàn phòng đen bóng kia, chậm rãi dừng cạnh trước po đỏ. Trong mắt cô ta hiện tại chỉ có phẫn nộ và lo lắng. Trần Minh chết này đúng là ngu ngốc, tự mình muốn chết thì cũng đừng kéo tôi theo. Trần Minh chết chết tiệt, anh chết vừa hay kết thúc mọi chuyện. Mà Trần Minh chết ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lái, không nói lời nào. Đỗ Linh San bên cạnh lại không cao ngạo lạnh lùng như trước đó, mà chậm rãi vuốt ve vết sẹo trên bàn tay của Trần Minh Chiết. Anh mới bị thương à? Trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm như một cô vợ nhỏ đang vuốt ve tay chồng mình. Cô Trần Minh Chiết rụt tay về, sau đó nhìn cô gái xinh đẹp đến mức không gì sánh được trước mặt. Lúc này Đỗ Linh San đã nhấc mắt lộ ra đôi mắt xinh đẹp ngập nước. và tràn đầy sự thâm tình mình chết, số cuộc em tìm được anh rồi, em tìm anh suốt từ yên kinh cho tới thuộc xuyên này. vừa rồi nếu em không thấy được vết dạo trên tay anh, thì hoàn toàn không tin được là anh ở đây. chuyện đó, người đẹp, cô nhận nhầm người rồi. trần mình chết tỏ ra trầm ổn, thở dài trong lòng đang rất hoang hốt. năm đó, cô gái tên đỗ linh san theo đuổi anh không ngừng. Ngược lại cũng không phải Trần Minh Chết không thích người đẹp mà là anh biết khả năng của mình có hạn, sợ là không giữ nổi. Quan trọng hơn là Đỗ Linh san có thân thế khủng khiếp là cô cả nhà họ Đỗ ở Hải Đô. Hơn nữa, nghe nói cô ta còn là người thừa kế của nhà họ Đỗ ở Hải Đô. Cô gái có một thân phận khủng khiếp như vậy thì Trần Minh Chết hoàn toàn không thể hưởng nổi. Nhà họ Đỗ ở Hải Đô có thể ngồi ngang hàng với nhà họ Trần ở Yên Kinh. thậm chí họ còn là một gia tộc lớn thần bí, khủng khiếp hơn cả nhà họ Trần ở Yên Kinh Nhận nhầm người Trong lòng đỗ linh San kích động cô ta vẫn luôn kiềm chế cảm xúc của mình Nhưng lúc này cô gái đã vứt bỏ sự ruột rè gỡ bỏ sự lạnh lùng bên ngoài của mình Cô ta khẽ vơn ngón tay trăng nõn như măng mùa xuân ra trước ngực Trần Minh Chết Hả? Trần Minh Chết thốt tiếng đẩy kê ngạc Cô làm gì thế? với đạn 3 năm trước, quả nhiên bắn lệch. Mình chết, anh còn muốn trốn tránh em sao? Đúng lúc này, Trần Mình chết thấy đường anh bên cạnh đã nhấn ga, hắc toàn phong lao vút đi. Thằng danh, đêm nay tao nhất định sẽ giết chết mày. Giọng nói chuyển qua cửa sổ xe Trần Mình chết chỉ cười lạnh một tiếng sau đó anh nhìn đỗ linh san Mong cô tôn trọng tôi một chút. Người đẹp, tuy cô rất xinh đẹp nhưng tôi hy vọng cô đừng xa bậy. Nếu như cô muốn xem thử trình độ lái xe của tôi Thì mời ngồi cho chắc Đoàn Theo tiếng súng vang lên Hai chiếc xe một đào một đen Lao vút trên đường như con hổ mạnh mẽ Nhưng hắc toàn phòng là Ferrari Tất nhiên Pache không thể sánh bằng Từ đầu trận trước Pache đã bị bỏ xa Đây đúng là một trận đấu Không có gì để hồi hộp chờ đợi Đúng đó Giờ tôi đã muốn xem thử Thằng danh kế chết thế nào Ấy, không ngờ đêm nay còn được thêm phần giải trí như thế Nhưng thằng nhóc kia cũng có chút thủ đoạn đấy Vô hình chung đã tán được người đẹp Phải rồi, rốt cuộc người đẹp kia là ai? Đẹp dã man luôn Trông còn đỉnh hơn cả mấy minh tinh tôi từng gặp nữa Chỉ là đáng tiếc Ấy, mọi người nhìn kia, Chớp bó tre đỏ đuổi theo rồi kìa Mọi người đang cảm thán Thì trên màn hình lớn chiếu cảnh chớp bó tre Hóa thành tia chớp màu đỏ bay vào quá với tốc độ như là đang chạy bạt mạng ở khúc cua tư thế này quá là ngầu mà ngay lúc này sao mặt của đường anh ngồi trong hắc toàn phòng âm u hẳn gã nói vào thiết bị khuếch đại âm thanh xem thử ai đang lái trước xe kia ngoài ra thiết lập thêm chướng ngại vật ở giao lộ cuối cùng ở khúc cuối tôi sẽ đánh một vòng ở chỗ vực sâu mặt khác sao mặt của người nhận được tên này lập tức thay đổi bọn họ cũng không có gì để do dự nhanh chóng sắp xếp xong hơn nữa trên màn hình lớn trực tiếp cuộc đua hình ảnh của Trần Minh Chết xuất hiện cái này thao tác má ơi đây còn là thằng hai lúa kia sao những người tại đó thấy được Trần Minh Chết đang điều khiển xe một cách thuần thục khi ngồi trên ghế lái trên mặt họ lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc nếu nói ai phải khiếp sợ thì đó là Bạch Tuyết đang đứng tại chỗ, suy nghĩ về lời giải thích khi về nhà. Mắt thấy cảnh này xong, cô ta hoàn toàn đơ ra. Đối với đua xe, Bạch Tuyết xem nó là một loại đam mê tự nhiên. Trong phòng cô ta gần như sán đẩy poster của những tay đua nổi tiếng nước ngoài. Mà lúc này, cô ta thấy Trần Minh Chất thành thạo thao tác nhiều vậy thì thất thần. Ngay lúc này, trên màn hình lớn lại chiếu ra gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của người đẹp. Cô ta đang chủ động giơ tay lau mồ hôi cho Trần Minh chết. Không thể nhện được, không thể nhện nổi rồi. Sao chuyện tốt gì cũng bị thằng nhà quê mặt ngô này chiếm hết vậy. Kỹ thuật lái xe cao siêu, còn có một người đẹp như vậy bầu bạn. Trần Minh chết. Không ngờ anh lại là một thằng đàn ông tôi như vậy. Lúc này, Bạch Tuyết thấy cảnh đó thì trong lòng không vui, cô ta dậm mạnh chân xuống đất, trong mắt dâng lên ngọn lửa phẫn nộ. Thằng ngô, không ngờ lại muốn dùng một chiếc bát trà nát đùa với tao Tao sẽ cho mày thấy thực lực chân chính của hắc toàn phong Hai mắt đường anh tràn đầy lửa giận vì trong xe của gã có màn hình mini nên cũng nhìn thấy cảnh này Linh San, tôi cứ cho rằng cô gái như em sẽ có tiêu chuẩn cao lắm Mẹ đó, cũng chỉ đến thế thôi còn đối xử tốt với một thằng quê mùa như thế Phắc, thường ngày không thèm ngó ông đây cái nào Ông đây đã tốn cho em không tới 50 triệu thì cũng đã ngốn 30 triệu rồi. Phắc! Càng nghĩ càng giận, đường anh dẫm mạnh chân ga sau đó chiếc Ferrari biến thành con rắn độc màu đen không ngừng chớp nháy trên đường. Trong tích tắc là đã bỏ xa xe của hai người trần mình chết. Chỉ còn một khúc nữa là vực sâu, tao sẽ trôn tụi mày dưới cái vực thăm thẳm đó. Mẹ mày, dám dẫm lên đầu ông mày để ra ngầu lòi à? Tao sẽ bắt bọn mày phải trả giá đắt. linh san cô cũng chết luôn đi màn hình lớn luôn chiếu hình ảnh trần minh chết đang ngồi trên ghế lái có thể nói hiện giờ rất nhiều người ở đây kinh ngạc và phần nhiều là hâm mộ trong lòng mấy người này bây giờ chỉ đang mong người ngồi ở ghế lái là mình có người đẹp bầu bạn dù chết cũng xứng đáng trần minh chết chết tiệt anh đi chết đi bạch tuyết hừ lạnh một tiếng thở hồn hển định xoay người bỏ đi nhưng lúc này Trên màn hình lại chiếu tình hình cuộc đua Cái gì? Chuyện gì đây? Sao lại có chướng ngại vật trên đường? Không phải đã tới đoạn cuối rồi sao? Chẳng lẽ Đây là vực sâu đen tối Nghe nói đoạn vực thẳm này được gọi là Đoạn đường tử thần Hoàn toàn không thể thành công Cái gì không thể thành công chứ Tới giờ thì chưa có ai thành công chạy qua Hiển nhiên Thằng nhóc này sẽ chết trên đường Sợ là xe nát người mất rồi Tiếc cho người đẹp, quá hởi cho thằng này. Đúng vậy, người đẹp này hoàn hảo thế mà. Cả người bạch tuyết xuôn lên. Tuy đây là lần đầu tiên cô ta tới núi Lạc Hà, nhưng trước đó cô ta cũng là một fan của môn đua xe, hiểu biết rất nhiều thông tin về mấy nơi thế này. Phực thảm này là nơi không thể chạy qua. Cho dù là đường anh thì gã cũng không dám nói là mình có thể chắc chắn thành công. Vì đoạn đường thi đấu này là vòng qua vách núi, Hơn nữa, trên đường đua không có bất kỳ ánh đèn nào hoặc là gì cả, đều dựa hết vào cảm giác và may mắn. Đường anh có thể hoàn thành, chủ yếu là vì gã đã trưa chiều ở đây, hơn nữa còn luyện tập rất nhiều lần vào ban ngày, nhớ hết các con đường trong đầu. Còn Trần Minh chết, đây hoàn toàn là đi để chịu chết. Trong tích tắc, bạch tuyết suýt nữa không đứng vững được, trong lòng trống rỗng. Đường đua núi lạc hà, Vốn dĩ đường đua núi Lạc Hà là ở Thục Xuyên Thậm chí nó còn là đường đua núi nguy hiểm nhất phía Nam Mặc dù đây không phải là đường đua chính thức Nhưng lại có rất nhiều người đến đây để chạy Dù sao thì trong số những người thích đua xe Có ai không thích sự kích thích Còn đoạn đường đua Lạc Hà vực thẳm đen tối này Là màn biểu diễn kinh điển của đường Anh Cũng chỉ có gã mới có thể vượt qua đoạn đường đua này Một khi đã đi vào Thì sẽ thực sự ở trong vực thẳm. Núi Lạc Hà vốn dĩ là một dãy núi rất lớn, vì vậy có rất nhiều nơi nguy hiểm tự nhiên. con vực thẳm này được mấy dãy núi liên tiếp tạo thành, toàn bộ đều là đường vòng quanh núi. Những con đường này đều là những khúc cua khủng bố, đường cua gấp vô cùng đáng sợ. Quan trọng hơn là ở đây không có hàng rào. Ngay cả ban ngày, xe cũng có thể lao ra khỏi khúc cua như thế này rồi lăn xuống núi, xe hỏng, người chết. Cũng không phải không có chuyện như vậy. Trước đây, núi Lạc Hà cũng nổi tiếng vì con đường đuôi chết chóc này. Kể cả những nhà vô địch thế giới cũng không dám tùy tiện thử. Nhưng đường anh không sống vậy, gã đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần. Cho nên đường anh rất tự tin vào bản thân mình. Há <cười> cơ hội của mình đến rồi. Vẫn luôn bám theo xe của đường anh, Trần Minh Chết đang đợi chính thời khắc này. Anh biết đường anh không thể nào đua một cách bình thường, cho nên anh luôn đợi đường anh thay đổi hướng đi. Cẩn thận, sắp tiến vào vực thẳm đen tối rồi. Con đường này được gọi là đường đuôi chết chóc. Mình chết, chúng ta mau dừng lại thôi. Em còn không dám đi con đường này. Anh... Đỗ Linh San nhìn thấy chướng ngại vật, Đội nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, thì đã đoàn ra đường anh muốn làm gì. Mặc dù Đỗ Linh San chỉ đua chơi chơi thôi, nhưng cô ta cũng nằm trong top 10 tay đua hàng đầu cả nước. Nhưng dù như vậy, cô ta cũng không dám thử đùa trên đoạn đường chết chóc này. Không còn cách nào khác, chuyện này đã vượt quá phạm chủ kỹ thuật. Dù kỹ thuật có tốt đến đâu, thì cũng không thể điều khiển xe bay lên. Ha <cười> người đẹp, đây là do cô ngồi ghế phụ của xe tôi đấy nhé. Cho nên, dù nó có là con đường chết chóc, cô cũng phải đi cùng tôi. Trần Bình Chết vừa nói, đột nhiên sang số, sau đó nhấn gai chạy hết cỡ. Chưa xe bắt che màu đỏ lập tức tăng tốc, cuốn lên một trận bụi mù mịt, khi tiến vào vực thẳm hai chiếc xe va chạm ngay lập tức. "Đệt, đó là thao tác gì? Đang chủ động tìm chết sao?" Chắc chắn rồi, dù sao thì thằng nhóc này cũng biết mình không thắng được, nên muốn lưỡng bại câu thương trên đường đua mà. "Triều độc nhá Lúc này, Bạch Tuyết nhìn màn hình đột nhiên tối đen, cả người run lên, lúc đó cô ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Bởi vì lúc này, cả màn hình tối thôi, cho nên cả khán đài cũng là một màng tăm tối, khắp nơi đều mơ hồ. Nhưng lúc này, dường như mọi người đều biết, sợ rằng lần này sẽ xảy ra sự cố. Trong vực thẳm không có ánh sáng, giống với việc bịt mắt lái xe vậy, đây là khái niệm gì? Dù là ban ngày, con đường đáng sợ cũng rất khó chạy, ở mỗi một ngã rẽ đều phải tính toán thật chính xác. Chưa kể, lúc này hai xe còn va chạm nhau. Người thường tới đây đua xe đều biết đường đua đầu tiên khi tiến vào vực thẳm chính là cung đường trên vách núi cực kỳ đáng sợ. chiều rộng cũng chỉ cho phép một chiếc xe đi qua được. Vì vậy... Khổ oh, khổ! Oh, mẹ nó! Dám đụng xe của ông đây! Ha ha ha! Tự tìm đường chết! Khi mọi người gần như nến thở chờ đợi kết quả cuối cùng có thể quay vào trong xe lúc này trong màn đêm tối từ từ xuất hiện một âm thanh Là cậu Đường Cậu Đường Cậu Đường không sao Vậy có nghĩa là còn phải nói sao Vực thảm này chính là đường đua sở trường độc quyền của cậu Đường Không chỉ ở thuộc Xuyên Dù là trên toàn thế giới Cũng chỉ có một mình cậu Đường có thể thành công Ha ha ha Đúng thế Sợ rằng lúc này tên ngốc kia đã sớm ngỏm cổ tòi rồi Chỉ tiếc mỗi người đẹp Đúng vậy đúng vậy Nhưng mà ai bảo cái tên có mắt không trong đó Đắc tội cậu Đường Nhìn đi, chết rồi còn không biết chết như thế nào. Ha <cười> ha Vừa rồi, tên ngốc đó còn nói, nếu như cậu Đường thua thì cũng không cần mạng của cậu ấy nữa, chỉ cần cậu Đường chịu quỳ xuống dập đầu với nó là được rồi. Đúng thật là khiến người ta buồn cười muốn chết. Ha ha ha. Đúng thế. Tiếp theo, chỉ cần xem màn trình diễn của cậu Đường thôi. Mỗi lần vào vực thẳm là một lần thử thách bản thân. Hiện giờ thành tích tốt nhất của cậu Đường Chính là 28 phút 36 giây Tôi đoán cậu ấy sẽ tận dụng cơ hội lần này Trần Minh chết Anh Trần Minh chết Đồ ngốc nhà anh Tự mình đi chết đi Có chết cũng đừng trách tôi Bạch Tuyết lúc này cũng không nhịn được Ngồi thụp xuống Nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống Cô ta cũng không biết Tại sao mình lại khóc Nhưng cô ta biết Trần Minh chết chết chắc rồi Đây là con đường tử vong Nếu như Trần Minh chết vẫn còn sống, chắc chắn phải có âm thanh, nhưng hiện giờ chỉ có âm thanh của Đường Anh, hiển nhiên Trần Minh chết đã. Mọi người nhìn thấy không, tên ngốc đó đã chết rồi. Mẹ nó, đúng là tuyệt cú mèo, còn muốn đụng vào tôi, may mà tôi tránh được. Hiện giờ tính theo thời gian trên màn hình, lần này tôi muốn phá vỡ kỷ lục của mình một lần nữa. Bởi vì lúc này đã kết nối hoàn toàn với xe của Đường Anh, mà gã còn bật đèn trong xe lên. Cho nên khi chiếu trên màn hình lớn Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng May mắn quá Cực kỳ may mắn Lần này chúng ta đến là đúng Có thể nhìn thấy cậu đường trực tiếp chạy qua vực thẳm Cậu đường cố lên Cậu đường cố lên Lúc này trong ý thức của mọi người Trần Minh Chết khiêu khích bằng những lời nói ngâm cuồng trước đó Đã thành một xác chết Hơn nữa còn vượt qua vực thầm Trong mắt mọi người Cảm thán về Trần Minh Chết Tất nhiên không thú vị bằng xem đường anh vượt qua vực thẳm, cái này càng khiến bọn họ kích thích hơn. Được, bắt đầu. Tiếp theo, những hình ảnh mờ ảo đó, đường anh bắt đầu lái xe, sau đó cả chiếc xe rung chuyển dữ dội, sau đó chỉ có thể nghe thấy tiếng gầm rú của xe. Lúc đường anh vừa lái xe vừa bắt đầu giải thích, gã sẽ đi đâu, sắp gặp thứ gì, gã sẽ xử lý như thế nào, dù sao thì giống như một công thức và một thói quen. Vù, bộp bộp bộp. Không ổn, cho mặt có đá lở, nhưng mà có thể đi một con đường mòn khác ở ngã ba này. Sau đó, đường anh vừa lái vừa nói cung đường này nên chạy thế nào. Xe của đường anh lao đi trong bóng tối như một con rắn độc. Còn lúc này, những người nhìn vào màn hình sớm đã ngạc nhiên trước những thao tác điều khiển của đường anh. Khi gãi nhanh trong phòng đi, vẫn còn hưng phấn báo cáo thời gian của mình. Ha ha ha, lại có một khúc dã nữa, tôi lại có thể vượt qua vực thẳm rồi. mọi người hãy cổ vũ cho tôi nào. mọi người đang ngồi ở khán đài, lúc này đều rất phấn khích. lúc này rất rõ ràng, đường anh hoàn toàn đã điều khiển được cảm xúc của mọi người có mặt. gã rất thích cảm giác này. khi chiếc ferrari màu đen xông ra từ con đường núi tối tăm, mọi người trên khán đài reo hò. lúc này con số trên màn hình dừng ở hai mươi ba phút ba mươi một giây. không còn nghi ngờ gì nữa. Đường Anh lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục của mình Cậu Đường Cậu Đường Cậu Đường Dũng Mãnh Phá kỷ lục rồi Cậu Đường Những người có mặt gần như vỡ hỏa cảm xúc Họ cảm giác giống như chính mình vượt qua vực thẳm tăm tối vậy Còn Đường Anh lúc này Thì quay đuôi xe Quanh toàn bộ khán đài một vòng Sau đó dừng lại ở vạch xuất phát Với tư thế của kẻ chiến thắng Cửa xe từ từ mở ra Cậu Đường Dũng Mãnh Cậu đường Oai Phong Bầu không khí của cả khán đài Lập tức dâng cao Nhưng vào lúc này Thậm chí cả đường anh Còn chưa kịp bước ra vẫy tay Với những người này đột nhiên mọi người mới nhìn thấy rõ Chiếc xe Porsche màu đỏ Từ từ dừng lại bên cạnh Cơn lốc màu đen kia Còn bên cạnh chiếc xe Porsche màu đỏ Một thanh niên mặc quần áo bình thường Chậm rãi hà khói thuốc Vừa rồi liệu truyện đã gửi đến các bạn Tập 58 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng